Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em. Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc: Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 4: Juliet cuối cùng, chương 31. 8 năm sau, Trì Viễn ô trì. Vẫn là thời tiết đêm xuân, chiều có mưa trận mưa nhỏ. Đến lúc hoàng hôn, ráng chiều phía Tây đã thấm đậm nửa bầu trời ánh mặt trời chiếu xiên xuống ngọn cây chuối Tây trước cửa xòe ra những phiến lá mới xanh non mơn mởn màu xanh mềm mại đó dường như khiến cả rèm cửa cũng ánh lên thành màu xanh thảm cỏ bên dưới không biết là có côn trùng gì kêu rã rít tách trà thanh hoa khang hi trong tay của Trình Doãn Chi khiến anh ta cầm Chỉ cảm thấy nóng đến nỗi là khó có thể nào cầm được. Trà lông tỉnh, trước mưa xanh tươi trong tắt. Uống vào miệng, cảm thấy vừa đắng vừa chát. Đại thiếu phu nhân thấy anh ta không nói gì, Bản thân cũng muốn xoa dịu, liền khẩn thiết nói. Đã kết hôn rồi, việc đã thành, anh là anh trai, Cũng đừng tỏ vẻ quá ác ý như vậy. Tính khí của Trình Doãn Chi xưa nay rất ôn hòa, Đặc biệt là đối với phu nhân của mình Luôn tươi cười và niềm nở Lúc này anh đặt mành tách trà lên bàn nói Nó làm việc này quá thật là quá đáng Thể diện nhà chúng ta nó để ở đâu chứ Trình Tính Chi lại nói Kết hôn là chuyện riêng của em Nếu anh cả không chịu chút phúc cho chúng em Thì em cũng không thể nào ép anh được Trình Doãn Chi tức đến hoa mắt Cô ta là ai? Cô ta là ai chứ, chẳng lẽ cậu không rõ Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình Chẳng lẽ cậu không chịu nghĩ cho Cẩn chi sao Cậu lại giấu tất cả mọi người để kết hôn đã 7 năm rồi Đến nay mới nói cho chúng tôi biết sao Trình tính chi bình tĩnh nói Anh cả, cận chi sẽ không phản đối em đâu Trình doãn chi không nói được gì Khóe miệng chỉ rung rung Ngón tay chỉ thẳng vào tính chi Cậu, cậu Cậu! Đại Thiếu Phu Nhân thấy vậy liền nói. Có gì bình tĩnh nói? Trình Doãn Chi tức giận nói. Anh không có gì để nói với nó. Nó đã lấy Doãn Tịnh Uyển. Chính là không còn cái nhà này nữa. Chính là nó không còn, cần Trình Gia nữa. Còn gì để nói chứ? Trình tính Chi vẫn cứ bình tĩnh. Anh cả, tuy sinh ra ở ủng Nam, nhưng bảy tuổi em đã theo cha mẹ ở Mỹ. Cả chục năm nay rồi, Thời gian ở nước ngoài cũng nhiều, Hơn nữa là ở trong nước, Em tưởng anh đã chấp nhận quan điểm dân chủ phương Tây, Không ngờ, Bị gò bó bởi tư tưởng cũ, Anh lại câu nệ quan điểm phong kiến như thế, Không chịu chúc phúc, Và cho hôn nhân của chúng em, Em và tình uyển Ngày mai sẽ quay về Mỹ, Trình Doãn Chi phẫn nộ nói, Biến, cậu biến đi cho tôi, Cậu biến đi cho tôi nhờ, Tôi câu nệ, tôi cổ hũ, Là tôi nghĩ cho cậu Một dung váy lâm bây giờ Khác ngày xưa rồi Từ lúc định đô ở ô trì đến nay Hắn đã làm việc càng ngày càng ngang ngược Không bao giờ hỏi rõ nguyên nhân sự tình Có lúc nữa, ngay cả cẩn chi Mà cũng không kiềm chế được hắn Hắn có thể tha cho cậu hay sao Đại thiếu phu nhân nói Tính chi Cậu không có ở nhà Nên có nhiều việc cậu không biết Năm năm trước Cẩn Chi và tổng tư lệnh cãi nhau một trận rất lớn, hai người suýt nữa ly hôn. Việc này nói ra vẫn là Cẩn Chi hơi tắc trách. Trình Vãn Chi nói: Việc này sao có thể trách Cẩn Chi chứ? Lúc đó là Cẩn Chi đang mang thai, Mộ Dung Phong còn chọc giận nó như thế. Đại thiếu phu nhân nói: Tức giận thì tức giận, cũng không thể ra tay tàn nhẫn như thế. Em nghe người ta nói người phụ nữ đó. Lúc chết mắt cũng không nhắm được Tổng tư lệnh sau khi biết Cầm súng đi tìm Cẩm Chi Nếu không phải là người bên cạnh Nhân lại Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa Trình đoán Chi bực mình nói phu nhân Việc đã qua rất lâu rồi Bây giờ còn nói làm gì Bây giờ hai người họ Không phải là cũng rất tốt hay sao Hai vợ chồng làm sao mà Không cãi nhau vài câu chứ Bái Lâm xuất thân từ quân đội nó không kiềm chế được liền động tay động dao động súng rồi quay mặt lại nói với Trình Tính Chi cậu Tư anh cả không phải là muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu chỉ là cậu ít nhiều nên nghĩ cho gia đình cục diện bây giờ không như năm đó nữa Mộ Dung Phong đâu đâu cũng là cản trở tình gia vọng tưởng là qua cầu rút ván tuy nguy viện vẫn là chịu ảnh hưởng của chúng ta nhưng mấy năm nay tình hình thay đổi rất lớn Làm sao mà chịu nhường nhịn đùm một hai phần thôi Sự việc tuy đã qua lâu như thế Nhưng cậu lấy đoạn tình uyển Việc cũ hể nhắc lại Không chỉ mộ dung bái lâm Mà đoạn tình uyển cũng xấu mặt Cậu còn đặt định gia chúng ta vào thế gì chứ Tình tính chi nói Kết hôn là việc của em và Tịnh uyển Anh cả Nếu anh không thể thông cảm được Thì xong khi chúng em về Mỹ Sẽ không bao giờ quay lại đây nữa Trình Doãn chi tức đến điên người cậu, cậu, cậu, cậu thật là không thể nào hiểu được nữa rồi. trình tính chi im lặng không nói. trình Doãn chi thở hụt hiện hết sức tức giận. bỗng nghe người hầu báo cáo lại đại thiếu gia tổng tư lệnh đến nè. trình Doãn chi đột nhiên hoảng hốt vô cớ hỏi việc gì mà không gọi điện thoại trước? bình thường không phải là đều giới nghiêm trước sao? người hầu đó nói tổng tư lệnh cho rằng Tuy ngày mai mới là ngày sinh nhật chính thức, gõ trống khui chiên đến chúc mừng. Hình như là cũng không được tôn trọng lắm người có sinh nhật, cho nên đặc biệt là tới trước một ngày. Trình Doãn Chi hỏi, tổng tư lệnh đâu? Người hầu cung kính đáp, đã đi ra thư phòng ở phía sau rồi à. Trình Doãn Chi hơi thở phào nói, vậy tôi sẽ lập tức đến ngay. Anh quay mặt lại, nói với Trình Tính Chi, chúng ta nói chuyện tiếp sau. Em hãy đưa Tịnh Uyễn về phòng nghỉ ngơi chút ạ. Trình Tính Chi miệng cười. Cảm ơn anh cả. Trình đoán Chi hừ một tiếng. Rồi quay đầu đi ra ngoài. Thư phòng nhỏ thật ra là một khuôn viên yên tĩnh. Bình thường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý. Mỗi dung phong thỉnh thoảng cũng đến. hệ đến là tới ở đó nghỉ ngơi trước. Ở đây bài trí theo phong cách của tổ cổ điển nhã nhặn. Trong khuôn viên giữa căn nhà lác đát mấy cây hoa nhài Lúc này đã là lá xanh mướt sung xuê khắp cành Mộ Dung Phong khoanh tay đi qua Bỗng nghe thấy người hầu phía trước lạnh lùng hỏi Ai thế? Ngẩng đầu lên chỉ thấy ở cửa sổ phòng mở ra Một thằng nhóc 6-7 tuổi Đang nhẹ nhàng lanh lẹ trèo qua từ cửa sổ rơi xuống đất Thấy đám cảnh vệ đứng vác súng Nhất thời ngưng cười buông tay xuống Nghiêm trang gọi một tiếng Cha! Mộ Dung Phong châu mày hỏi Sao con lại ở đây? Mẹ con đâu? Thằng nhóc đó chính là Mộ Dung Thanh Du Con trai trưởng của Mộ Dung Phong Mộ Dung Phong xưa nay dạy con nghiêm khắc Người hầu thấy anh hỏi thế liền Toát mồ hôi lạnh Mộ Dung Thanh Du vẫn chưa trả lời Bỗng nghe thấy dòng trẻ con non nớt của một bé gái ở bên trong cửa sổ Thanh Du đợi chị! tiếp theo là một cái bóng màu đỏ lướt qua một bé gái trèo qua cửa sổ chỉ tầm 67 tuổi trên đầu đội một chiếc mũ lớn trên chiếc mũ cắm mấy chiếc lông rực rỡ sắc màu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp bị chiếc mũ che bởi một nửa khuôn mặt cô bé kéo chiếc mũ ra chỉ thấy đôi mắt đen lấy trong sáng thuần khiết như màu đêm đen thâm thẳng cô bé vốn ngồi trên bậc cửa sổ Liền trượt xuống, chỉ nghe rạc một tiếng, chiếc váy hoa đỏ rực rỡ cô, bê, cô bé đã bị mắc lại, rách đi một vệt lớn. Cô bé đứng vững, thoải mái lấy mũ, phủi phủi bụi trên váy, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với anh, lộ ra lúng đồng tiền sâu hắm ở trên má. Tim mộ dung phong đập thình thịt, xung quanh cảnh chiều nắng xuân, còn cơn gió mềm mại vô hạn. Yên lặng một đến mức mà Nghe được tiếng thở của mình Giữa trời đất chỉ còn đôi mắt đen láy của cô bé đó thôi Thanh khiết đến mức mà Khiến người ta không dám nhìn Anh không kìm được ông tồn hỏi Cháu tên gì? Cô bé đó cầm mũ Vẽ mặt cảnh giác nhìn anh Thanh du trong lòng sợ hãi ở bên cạnh nói Cha, chị ấy tên là Đô Đô Mội dung phong cười ha ha ha ha Sao có cái tên gọi kỳ quái cổ thế? Dodo đô, đô biểu môi nói Có gì mà kỳ quái chứ? Mẹ cháu nói là tên của Daddy đặt cho cháu Daddy nói rồi Cháu là chị cả Sẽ gọi là Đô Đô Đợi có em trai hoặc em gái Thì sẽ gọi là Rê Rê Có em trai hay em gái tiếp nữa Thì gọi là Mi Mi. Như thế kết hợp lại sẽ là Do Re Mi. Và nếu có em trai em gái tiếp nữa thì sẽ đặt là Do, re, mi, fa, sol la, si Giọng nói mềm mại Giống như chim vàng anh hót liếu lo Khiến cho cả đám người phì tùng phì cười Mồ Dung Thanh Du cũng mỉm cười Từ lúc nó hiểu chuyện đến nay Ít khi thấy cha nó có vẻ mặt vui vẻ như vậy Mồ Dung Phong ồn một tiếng hỏi Đô Đô Cha cháu đâu? Đôi lông mày nhỏ của đôi Đô hơi trâu lại Cha đang nói chuyện với bác ạ. Bác rất tốt Bác cho cháu ăn kẹo Bỗng cô bé lại biểu môi Mami không cho cháu ăn kẹo Mồi Dung Phong thấy cô bé nói vòng vo không rõ Liền hỏi Thanh Du Con trai bên nhà gì à Thanh Du nói Không phải là con gái của bác Tư Mồi Dung Phong sững sờ một lát Bỗng nhiên Thấy đô đô dơ tay ra lao về phía sau lưng anh mắm mi mắm mi Chỉ nghe thấy một giọng nói vừa sốt ruột vừa lo lắng Sao con lại chạy đến đây? Mẹ đi tìm con khắp nơi Lo chết đi được á Dường như đã qua nửa đời người Mới có dũng khí quay đầu lại Hình bóng đó in vào mắt anh Vẫn rõ ràng như thế Tất cả mọi thứ trong ký ức Dường như bỗng nhiên sống lại Giống như là ai đó mở phong ấn ra Tất cả cứ ầm ầm ào ào trào ra Cách nhiều năm như thế Cách quá khứ trước kia nhiều năm như thế Hóa ra vẫn nhớ rõ đến như vậy Hàng tóc rối xỏa ra bên vai cô Đường công chiếc cầm dịu dàng của cô Cách xa như thế Phản phất có mùi thơm hoa nhài Thẳng thốt như mơ Giấc mơ mà anh đã mơ nhiều lần ấy Lần này nhất định lại là giấc mơ Mới có thể nhìn thấy cô rõ ràng như thế Tịnh uyển quỷ ở đó Mãi lo chỉnh lại váy áo cho con gái Xem con kìa, trên mặt là gì đấy hả? Gián điệu vô cùng thương yêu Đưa tay ra lau đi mồ hôi lắm tắm trên mặt của con gái Vừa ngẩn đầu lên, nụ cười trên mặt liền tắt liệm khóe miệng hơi mấp máy Cuối cùng cũng khẽ gọi, tổng tư lệnh ngực mọi dung phong phập phòng mạnh ngay cả bản thân anh cũng không biết được trong giây phút ngắn ngủi ấy mình nghĩ bao nhiêu việc kinh ngạc hối hận bối rối oán hận phẫn nộ vô số cảm giác phức tạp không thể nói rõ ra được anh chỉ có thể đứng đó tay nắm chặt móng tay cắm vào lòng bàn tay anh cũng không có cảm giác gì Ánh mắt anh lướt qua mặt cô Bỗng nhiên lại chuyển qua đô đô Cô theo bản năng ôm chặt lấy con Trong mắt có một sự hoảng hốt Rất nhanh liền trấn tĩnh lại Chỉ còn lại sự phòng bị và cảnh giác Mộ dung phong như hóa đá Đứng yên ở đó không động đậy. Giọng nói anh gần như sợ hãi Con gái em Tịnh Uyển ừ nhẹ một tiếng Nói với con Gọi chú đi con Đô Đô dựa vào lòng mẹ rất nghe lời gọi một tiếng Chú ạ! Mồ Dung Phong lại không nói gì Chỉ nhìn cô Tình Nguyễn bình tĩnh nhìn anh Dòng nói của anh như hơi khó khăn Đứa trẻ này thật giống em Mấy tuổi rồi? Tình Nguyễn không trả lời Đô Đô đã cướp lời nói Năm nay cháu 6 tuổi rồi mặt cô bé vẫn đầy vẻ đắc ý Tháng trước cháu mới sinh nhật 6 tuổi Daddy mua cho cháu một chiếc bánh gato rất to Tịnh uyển chỉ ôm chặt lấy con Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh Đằng sau vọng đến tiếng bước chân nho nhỏ Cô quay đầu lại hóa ra là Trình Doãn Chi Trình Doãn Chi vừa nhìn thấy tình cảnh này Lập tức thấy đầu ù ù choáng váng. Nhưng mộ dung phong đã bình thường trở lại Là như không có việc gì Mộ dung phong gọi tên anh Thủ thận Trình Doãn chi cười nói, tổng tư lệnh, hôm nay đến sao không báo trước. Lại quay sang nói với tình uyển, thím tư về đi, y dạng đang đợi thím uống trà chiều đó. Tình uyển ôm con, vâng lời điện đi xuyên qua cánh cửa cổng vòn đi về. Cô vẫn đi rất nhanh, tuy ôm con, nhưng trong đầu trống rỗng, đi vừa vội vừa nhanh. Đô đô ôm chặt lấy cổ cô bỗng nhiên hỏi, mami, sao trước nay con chưa từng gặp chú? Tịnh Nguyễn nói, chú rất bận. Đô Đô làm mặt quỷ nói, chú hung dữ quá. Thanh Du nhìn thấy chú, liền sợ hãi đến ngoan ngoãn luôn. Đô Đô không thích chú đâu. Tịnh Nguyễn vã hết mồ hôi, đi từng bước trên con đường, nhỏ lát đá xanh. Cô vốn đi giày cao, bước đi vang lên những tiếng lọc cọc lọc cọc. Con ngoan, sau này gặp chú, đừng làm phiền chú. Đô Đô nói. Dạ, con biết rồi Bỗng cô bé dơ tay ra vậy vậy Đến đi, đến đi, đi, đi Tình Nguyễn ngẩn đầu lên Quả nhiên tính chi là đang từ xa đi đến Tim cô liền dịu lại Dường như chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy Sẽ cảm thấy trấn tĩnh và bình tâm Tính chi từ xa đã giang hai tay ra Đón lấy đô đô và nói Cái đồ nghịch ngợm này lại chạy đi đâu hả? Anh nhìn tình Nguyễn một cái tình nguyện nói nhỏ em không sao tính chi một tay ôm con một tay nắm lấy tay cô tay anh ấm áp và mạnh mẽ cho cô một cảm giác an ủi trấn tĩnh đến kỳ diệu mọi phiền não trong tim đều lắng lại dần dần trở lại vẻ ung dung bình thản như thường chợt nghe dodo đô đô kêu lên đất đi ngồi lên vai ngồi lên vai tình nguyện quở trách nói lớn về rồi làm sao mà đời ngồi trên vai được đô đô dẫu môi không con muốn ngồi lên vai à tính chi cười được rồi được rồi để đi cho ngồi trên vai được chưa anh nhất con lên vai hai bên đường trồng vô số hoa lụt tầng lá xanh mơn mởn điểm xuyết một vài bông hoa nở rộ đỏ rực như ngọn đuốc cô đưa tay ra hái nhưng không thể hái được hàng lụt hai bên đều rất cao Cành lá chi chích che hết ráng chiều của mặt trời Tịnh uyển, tiện tay ngắt một cành Bỗng nhiên nhớ đến ngày đó Mình hái một chiếc lá cọ, che đầu tránh nắng Đôi giày da của cô đã đổi thành đôi giày vải Trên mũi giày có thiêu một đôi bướm ngũ sắc Dưới ánh mặt trời đôi giày lắc qua lắc lại Cặp bướm như sóng động sắp bay lên Có nghiêng người ngồi trên lưng lừa hơi lắc lưng Hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại xanh rì, thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi lại hiện ra một mảnh ruộng, gió thổi qua đám cao lương rậm rì, cách chiếc lá cọ, ánh nắng mặt trời nóng bỏng, tỏa hương thơm thanh mát. Đi rất lâu mới thấy hai ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi, khói bếp màu xanh lam ngọc bốc lên từ lưng chừng trời, con đường núi hoành nghèo như thế như thể là đi mãi vẫn không hết vậy Cô chỉ có một lòng nghĩ đến Ngày gặp mộ dung phong Niềm vui đang lan tỏa trong tim Tràn ngọc trời đất Hoa lựu đỏ đậm Lướt qua trên đỉnh đầu Trên đầu là những cây lá đỏ rực rỡ Vừa giống như là vô số ngọn lửa Đang cháy giữa không trung Lại là giống như hoa mùa xuống nở Rực rỡ và tươi thắm Anh đi từng bước lên bậc thang, lên mỗi bước đều lắc lư lắc lư. Nhưng lưng anh lại rộng và phẳng, có thể để cô dựa dẫm như thế. Cô hỏi, trước đây anh đã từng cổng ai chưa? Anh nói, chưa, hôm nay là lần đầu đấy. Cô ôm anh càng chặt hơn, vậy là anh phải cổng em cả đời. Tịnh Nguyễn định thần lại, đưa tay ra khoác lấy cánh tay của tính tri. Tính chi nhắc Đô Đô lên thật cao. Đô Đô dơ lên cao và ngắt lấy một bông hoa lộn. Đô Đô cười ha ha và quay đầu lại. Má mami cài lên tóc cho mami Nó khua tay mũi chân, nhất quyết cài lên tóc cho cô. Tình Nguyễn đành kệ cho con bé cài hoa lên tóc. Đô Đô vỗ tay cười. Tình Nguyễn dịu dàng hôn lên má con gái. Ráng chiều đầy trời. Giống như gấm vóc đã trải ra, khuôn mặt đố đô hồng hồng, giống như ánh chiều tà đẹp đẽ nhất. Hết chương 31, mời các bạn nghe tiếp trên 2vblog.com.